Các em thân mến, chúng mình cùng tiếp tục đồng hành với Vạn Năng trong vai một chú hề ở gánh xiếc nhé. Vạn Năng phải vào vai một chú hề có cái tên ngộ nghĩnh, người mũi dài. Vạn Năng bắt đầu làm quen với vai diễn trên sân khấu và mỗi ngày gánh xiếc biểu diễn mấy lần trong sự hưởng ứng khích lệ của du khách. Họ rất thích người mũi dài trong các động tác khéo léo, uyển truyền và vui tính. Một lần khi Vạn Năng bước lên sân khấu, Trong phút bất cẩn khi đang nằm ngửa để nâng các diễn viên, vạn năng đã mất thăng bằng và các diễn viên ngã nhào xuống đất. Tiết mục thất bại, nhưng vạn năng tỏ ra không buồn một chút nào vì anh phát hiện ra trong đám du khách đang đứng xem biểu diễn, anh thấy ông chủ của mình và bà ao ra. Vì thế, anh mới không tập trung vào động tác dẫn đến các diễn viên bị ngã. Vạn năng lao xuống sân khấu ôm chầm lấy Phila Fox. Sau đó, ông chủ, vạn năng và bà ao ra, tìm đường ra bến tàu họ quyết định rời nước Nhật trên đường đi philip fox kể cho vạn năng nghe những ngày trước đó vì lỡ chuyến tàu với vạn năng nên ông mua vé sau đó ít ngày cùng với bà auja và phizer họ rời khỏi hồng kông và đến nhật trong những ngày qua họ cất công đi tìm vạn năng và thật may mắn họ đã gặp vạn năng ở gánh xiếc đường phố trong vài một chú hề philip fox không hề giận vạn năng Vạn năng biết lỗi của mình nên tỏ ra hối lỗi vô cùng. Câu chuyện về họ tiếp theo ra sao? Mời các em lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới nhé! Trong cuộc vượt biển này, không xảy ra một sự cố nào. Chiếc tàu được đỡ trên những chiếc bánh xe rộng Được tựa vào bộ buồn to lớn Cho nên ít trồng tranh Thái Bình Dương chứng thực khá đúng tên gọi của nó Ông Phúc cũng vẫn bình tĩnh Vẫn ít cởi mở như thường lệ Bà bạn trẻ của ông ngày càng cảm thấy gắn bó với con người này Bởi nhiều mối dây khác nữa ngoài lòng biết ơn Cái bản tính lặng lẽ mà rất cao thượng ấy đã xúc động bà hơn bà tượng Và gần như không tự biết Bà đã buông thả tình cảm của mình mà vẫn không có vẻ gì động đến được trái tim ông Phúc vĩ hiểm này. Mặt khác, bà Auda hết sức quan tâm đến những kế hoạch của nhà quý phái. Bà lo ngại trước những trở lực có thể làm cuộc viễn du phải thất bại. Bà thường hay nói chuyện với vạn năng. Và anh không phải không đọc được những điều thầm kín trong lòng bà Auda. Anh đầy tứ trung hậu này giờ đây mang một lòng tin thật hồn nhiên. Đối với ông chủ anh, anh hết lời ca ngợi tấm lòng ngay thẳng, cao thượng hy sinh của Philiad Phúc. Rồi anh nói cho bà Ấu yên tâm về kết quả cuộc viễn du. Nhắc đi nhắc lại cái điều khó nhất đã xong, rằng họ đã ra khỏi nước Trung Quốc và Nhật Bản kỳ quái ấy, rằng họ đang trở về những xứ sở văn minh. Và cuối cùng, một chuyến xe lửa từ San Francisco đi Níu Ước và một chuyến tàu bể xuyên Đại Tây Dương từ Níu Ước đi Luân Đồn. Chắc hẳn cũng đủ để hoàn thành cái chuyến đi vòng quanh thế giới vô cùng khó khăn này trong những thời hạn đã định. Chín ngày sau khi rời khỏi Yokohama, Philead Fogne đã đi được đúng một nửa vòng qua địa cầu. Thật vậy, ngày 23 tháng 11, tàu đại tướng Granter đi qua kinh tuyến 180, kinh tuyến có điểm đối chân của London ở Nam Bán Cầu. Trong số 80 ngày được sử dụng, quả thật ông Phốc đã dùng hết 52 và chỉ còn 28 ngày nữa thôi. Nhưng ta phải để ý rằng nếu nhà quý phái chỉ mới đi được nửa đường về mặt hiệu số kinh tuyến, thì trên thực tế ông đã thực hiện được trên 2 phần 3 toàn bộ cuộc hành trình. Thật vậy, ông đã phải qua bao nhiêu chặng đường quanh co để đi từ London đến Aden, từ Aden đến Bombay. Từ Canquita đến Singapore, từ Singapore đến Yokohama. Nếu cứ đi theo vĩ tuyến 50 là vĩ tuyến của Luân Đôn quãng đường chỉ vào khoảng 1 vạn 2.000 hải lý. Nhưng do rắc rối của phương tiện giao thông, Philead Fogg bắt buộc phải vượt 2 vạn 6.000 hải lý. Và đến ngày 23 tháng 11 này, ông đã đi được khoảng 1 vạn 7.500 hải lý. Nhưng từ đây đã là đường thẳng. Và sơ cũng không còn đó để trồng chất thêm những trở ngại nữa. Cũng vào ngày 23 tháng 11 ấy, Vạn Năng cảm thấy một niềm vui lớn. Ta hãy nhớ lại, anh chàng ngoan cố cứ khăng khăng giữ cái đồng hồ gia truyền chứ danh của mình theo giờ Luân Đôn xem tất cả những giờ ở các nước anh đi qua là sai tuốt. Nhưng vào ngày hôm ấy, mặc dù anh không bao giờ vặn lên hoặc vặn xuống, Đồng hồ của anh lại thấy phù hợp với những đồng hồ thật đúng trên tàu. Nếu vạn năng có đắc trí, đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh rất muốn biết, Phi Sơ có thể nói gì nếu hắn ta có mặt lúc này. Cái thằng xỏ lá ấy, nó kể lể với ta hàng đống chuyện về những kinh tuyến, về mặt trời, về mặt trăng. Vạn năng nói đi nói lại. Chả, cái bọn đấy, nếu mà nghe theo chúng, Người ta sẽ làm ra những đồng hồ chỉ đáng vứt vào sọt rác hết. Ta đã tin chắc đến ngày nào đó, mặt trời cũng phải tự điều chỉnh theo đồng hồ của ta chứ. Vạn năng không biết đến điều này. Nếu mặt đồng hồ của anh chia làm 24 giờ như các đồng hồ ý, anh sẽ không có lý do gì để đắc chí cả. Bởi vì vào 9 giờ sáng trên tàu, kim đồng hồ của anh sẽ chỉ 9 giờ tối, nghĩa là giờ thứ 21 kể từ nửa đêm. Một sự khác biệt giữa Luân Đôn và Kinh Tuyến 180. Nhưng nếu Fisher có thể giải thích cái hiệu quả hoàn toàn vật lý ấy, thì vạn năng chắc hẳn nghĩ đến ngay việc thừa nhận nó cũng không đủ khả năng, còn nói gì đến hiểu nó. Và dẫu sao mặc lòng, nếu thử đặt ra một giả thiết, không thể có là viên thanh tra cảnh sát bất thần xuất hiện trên tàu lúc này, thì chắc hẳn vạn năng vẫn ôm một mối hận thù chính đáng. Sẽ giải quyết với ông ta một vấn đề khắc hẳn Và theo một cách khắc hẳn Vậy Fischer lúc này đang ở đâu? Fischer chính là đang ở trên tàu Đại tướng Granter Thật vậy, vừa tới Yokohama Viên thanh tra đã bỏ mặc ông Phốc Và ông ta dự tính sẽ gặp lại trong ngày Và đến ngay lãnh sự quán Anh Tại đây rốt cuộc ông ta đã thấy lệnh bắt Nó chạy theo sau ông ta từ Bombay Và đến nay đã được 40 ngày Lệnh ấy gửi cho ông từ Hồng Kông bằng chính tàu các Na tích, vì người ta vẫn tưởng ông ta đáp tàu đó. Ta thử hình dung sự thất vọng của viên thám tử. Cái lệnh bắt đã thành vô dụng. Tên Phốc đã ra khỏi các thuộc địa Anh. Bây giờ thì phải có một công văn dẫn độ mới bắt được hắn. Được. phi sơ nghĩ bụng sau phút giận dữ ban đầu. Cái lệnh bắt của ta không được việc gì ở đây. Nó sẽ được việc ở Anh. Tiền vô lại này hoàn toàn có vẻ muốn trở về Tổ quốc. Hắn tưởng đã đánh lạc hướng sở cảnh sát à? Được rồi, ta sẽ theo hắn về đến đó. Còn số tiền, cầu chờ cho nó vẫn còn. Nhưng với các khoản chi phí trên đường, tiền treo thưởng kiện tụng nộp phạt, mua vui và đủ mọi thứ chi tiêu khác, tên trộm của ta đã rắc dọc đường trên 5.000 livre. Dẫu sao thì ngân hàng vẫn cứ giàu. Kế hoạch đã định. Ông ta xuống ngay tàu đại tướng Granter. Ông ta đang ở trên tàu, thì ông Philias và bà Auda đến. Ông ta vô cùng kinh ngạc khi nhận ra vạn năng trong bộ quần áo vị sứ giả thần linh của anh. Ông ta vội trốn về buồng để tránh một sự đôi co có thể làm hỏng hết mọi việc. Và nhờ tàu đóng, ông ta hy vọng có thể không bị kẻ thù trông thấy, thì đúng ngày hôm ấy, ông lại chạm chán với anh ta ở mũi tàu. Vạn năng không lôi thôi gì cả, xông vào túm lấy cổ phi sơ và trước sự khoái trá của một số người Mỹ lúc ấy đã đánh cuộc là anh được. Ánh sáng cho viên thanh tra khốn khổ một cú đấm bay người thật là đẹp mắt. Nó chứng minh sự hơn hẳn của môn quyền Pháp đối với môn quyền Anh. Đấm xong vạn năng thấy trong lòng mình yên tĩnh hơn và như đã chút đi được một gánh nặng. Phi sơ lồn cùng bò dậy khá thảm hại và nhìn đối thủ của mình. Ông ta lạnh lùng nói Xong chưa? Hiện nay thì tạm xong Thế thì lại đây nói chuyện với tôi Tao mà Vì lợi ích của ông chủ anh Vạn năng như bị chinh phục bởi sự bình tĩnh đó Đi theo viên thanh tra cảnh sát Và hai người ngồi ở đằng mũi tàu Phi sư nói Anh đã nện tôi Được Bây giờ thì anh hãy nghe tôi nói đây. Cho đến nay, tôi đã là địch thủ của ông Phốc. Nhưng bây giờ tôi ủng hộ công việc của ông ta. Thế chứ? Vạn năng kêu lên. Anh đã thấy ông ấy là người tử tế rồi hả? Không. Tôi cho rằng hắn là một tên vô lại. Phi sư lạnh lùng đáp. Yên nào. Anh cứ ngồi yên để nghe tôi nói. Chừng nào ông Phốc còn ở trên các thuộc địa anh. Lợi ích của tôi là giữ chân ông lại để đợi lệnh bắt. Tôi đã làm tất cả về việc đó. Tôi đã đẩy bọn giáo sĩ ở Bombay chống lại ông ta. Tôi đã chuốc cho anh say ở Hồng Kông. Tôi đã chia lìa anh với ông chủ của anh. Tôi đã làm ông ta phải nhỡ chuyến tàu biển đi Yokohama. Vạn năng nghe, hai bàn tay nắm chặt lại. Bây giờ, phi sư lại nói tiếp. Ông Phốc có vẻ như đang trở về nước anh. Được, tôi sẽ theo ông ta. Nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ gạt bỏ mọi trở ngại trên đường đi của ông ta. Cùng với tất cả sự quan tâm và tích cực như trước kia, tôi đã trông chất những trở ngại ấy. Anh thấy đấy, nước cờ của tôi đã thay đổi, và nó thay đổi cả lợi ích của tôi đòi hỏi như thế. Tôi nói thêm rằng, lợi ích của anh cũng giống như tôi, bởi chỉ vì ở nước anh thôi, anh mới biết được. Anh làm việc cho một tên tội phạm hay một người lương thiện? Vạn năng rất chăm chú nghe Phi Sơ nói Và anh tin chắc rằng Phi Sơ nói thật lòng Phi Sơ lại hỏi Thế nào? Chúng ta là bạn với nhau chăng? Bạn à? Không Vạn năng đáp Đồng minh à? Được, nhưng cũng còn phải xem xét kỹ đã Vì chỉ cần một chút dấu hiệu phản bội là tôi sẽ vặn cổ anh ngay. Đồng ý. Viên thanh tra cảnh sát điểm tĩnh nói. 11 ngày sau, ngày mùng 3 tháng Chạp, tàu đại tướng Granter tiến vào vịnh cửa vàng và đến San Francisco. Ông Phóc vẫn còn chưa được lợi hoặc bị thiệt một ngày nào. Cái nhìn thoáng qua về San Francisco trong một ngày mít tinh. Lúc ấy là 7 giờ sáng, khi Philip Fogg và bà Auda và Vạn Năng đặt chân lên lục địa châu Mỹ, nếu người ta vẫn có thể dùng tên ấy để gọi cái bến nổi họ bước từ dưới tàu lên. Những cái bến này dâng lên và hạ xuống theo nước thủy triều, giúp cho việc bốc hàng và giữ hàng của tàu bè được dễ dàng hơn. Tại đây cập bến những tàu buồm đủ mọi cỡ, những tàu biển đủ mọi quốc tịch và những tàu thủy nhiều tầng, phục vụ trên sông Sacramento và các chi lưu của nó. Tại đây cũng chất đầy những sản vật của một nền thương mại mở rộng đến tận Mexico, Peru, Chile, Brazil, châu Âu, châu Á và tất cả các hòn đảo của Thái Bình Dương. Trong niềm vui cuối cùng đã được đặt chân lên đất Mỹ, Vạn Năng tự thấy phải thực hiện cuộc đổ bộ của mình bằng một cái nhảy lộn tùng phèo theo kiểu đẹp mắt nhất. nhưng khi rơi xuống cái bến mà sàn gỗ đã mọt anh suýt nữa thì bị thụt mắc cỡ về cái cách đặt chân lên tận đại lục chàng trai ngay thật kêu lên một tiếng ghê gớm làm bay vù cả một bầy đông nhưng nhúc những là chim cốc chim bồ nông những vị khách quen thuộc của các bến di động Phương vừa gửi đến chúng mình những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các em vào chương trình sau. Thần ái chào tạm biệt.